mời quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em duy đình duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay đình duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập hai tác phẩm tiểu thuyết bão đồng của tác giả cao năm một cuốn tiểu thuyết viết về thời bao cấp ở nông thôn có rất nhiều điều khiến chúng ta phải suy ngẫm cũng như là để lại khá nhiều cảm xúc cho người nghe người đọc và rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh Cho đình duy cho tác giả một nút like Và click chia sẻ Để lại comment suy nghĩ của mình Khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 2 Bão Đồng Qua giọng đọc đình duy Tôi ở bộ đội về giữa vụ gạt chiêm xuân Hai anh em cài và điền Vừa đặt mình xuống giường là điền vào ngay câu chuyện bấy giờ làng phương trà tôi đang khuyết chân đội trưởng sản xuất thực ra cũng không phải khuyết mà chị khang đến tháng đẻ bà con không muốn để người đàn bà bụng mang giả chửa ngày ngày chạy song sóc ngoài đồng nên cho chị nghỉ chờ ngày nằm cỡ tôi về còn chân nứt chân giáo nhưng bà con tín nhiệm cứ bầu đành phải nhận công việc mới mẻ nhưng với tôi cũng không phải lần đầu giàu học xong lớp mười thi đại học trượt lại chưa có đợt tuyền quân tôi ở nhà làm đội trưởng một thời gian rồi mới nhập ngũ nhưng dẫu sao trước khi tôi làm đội trưởng là cổ hợp tác làng còn bây giờ là hợp tác toàn xã quy mô lớn chỉ một đội sản xuất bây giờ bằng cả một hợp tác xã ngày xưa rồi đội phương trả của tôi có hơn 200 hộ ngót 100 trăm đất canh tác tương đương với gần 270 mẫu bắc bộ trừ cánh đồng dâu ruộng cao trồng thuốc lào và hoa màu còn lại đều cấy năm hai vụ lúa tuy không vào loại mật điền nhưng cũng không thuộc loại chó ăn đá gà ăn sỏi với điều kiện dân cư đất đai như thế Lẽ ra là thuận, anh nhỉ Nhưng không riêng phương trà Mà cả hợp tác toàn xã tiên trung này Vụ nào cũng buông tay gặt là bỏ bữa tối Chỉ còn ngày hai bữa sáng trưa Ăn để có sức mà ra đồng Chưa lắm nhà nhiều con Cũng phải chia nhau từng bát Tối đến đi từ đầu làng đến cuối nàng Chỉ thấy nhà nào nhảy im phăng phắc, Một tiếng chó sủa cũng không Vì xã này nghiêm lắm Từ khi có chỉ thị của chính phủ cấm nuôi chó Cả xã tuyệt đối không có một con chó nào có hôm tôi đi học trên thành phố về nhỡ phà mãi khuya mới về tới làng rõ ràng đã đi qua cửa chùa tới quán nông mận rồi mà tóc gáy vẫn cứ dựng đứng hết cả lên cảm giác dần rợn như đi giữa bãi tham ba với những cái bóng ma đói vật vờ lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi nhận chân đội trường giữa vụ gạt tháng 5, nên suốt ngày cứ phải chạy song sóc ngoài đồng thúc bà con gặt nhanh những chân ruộng trũng để nhỡ có mưa lụt cũng không lo lúa má mộng mạ ngoài đồng đuổi trẻ đi mót dứt cả bông thóc đút vào giỏ vào bao Thuê thêm thuyền Đều thêm người chở lúa về bến Vác lúa lên sân trục đập Thôi thì cứ rối tinh rối mù Không còn định được việc gì trước Việc gì sau Thế nhưng công việc nào có chạy Một cánh ruộng Chỉ ngót chục mẫu Mà có tới gần trăm người cắt gặt lượm bó Khuân vác vận chuyển lúa xuống thuyền Trở về Nhưng vẫn câu dầm hai ngày mới xong lúa hôm nay gạt về cứ xếp đống trên sân khò. chờ gặt buổi mai ngày kia mới trực đập vì cả đội mới có một chiếc máy tuốt lúa chạy dầu tậm tịt sáu bảy người đứng tuốt cả ngày không sao nổi ba mẫu lúa trời tháng năm lại cứ sụt sùi khi nắng khi mưa lúa gặt ướt xếp đống chỉ mưa vài ngày là này mộng hết buổi chiều ở ngoài đồng về tôi bảo mấy bác tuốt lúa trên sân tối nay các bác tranh thủ làm đêm một hôm cho xong đống lúa này mai trời có mưa cũng không sợ còn như không mưa thì lại càng có máy Gạt về đến đâu? Tốt luôn đến đấy. Một ông quay lại hỏi ngay. Đội trưởng khoán chỗ này bao nhiêu công thì nói thẳng ra. Chứ còn vẫn trả điểm như mọi khi. Thì bọn này nghỉ cho khỏe. Mẹ cháu nó mới mua rượu cho mà uống chứ. Ông ấy nói xong. Những người có mặt trên sân kho cười hơ hớ. Có lẽ họ hiểu lý do mẹ cháu mua rượu cho uống là để làm gì. Còn tôi chỉ lo đêm trời lại đổ mưa. liền hỏi lại ông. Vậy bác đình tuốt xong chỗ này chừng bao nhiêu công? Ông ấy nói giọng chán ngán. Cần bao nhiêu là cán bộ định đoạt Chứ phó thường dân chúng tôi làm sao dám đưa ra Bác không là cán bộ Nhưng là người trực tiếp làm Công sức hao tổn bao nhiêu Bác còn dành bằng mấy những cán bộ chạy bờ như cờ lông công ấy chứ Nghe tôi nói câu ấy Ông ta bỗng khà khà cười Không biết ông cười vì cái gì Chỉ biết sau đó Cái nhìn của ông với tôi Đã có phần dịu dịu ấm áp hơn ban nãy Một bà đang cầm trang kéo thóc trên sân Vội đỡ lời Thôi Chú đã nói thế thì cánh ta cứ xin 9 công, chia cho 6, mỗi người công rưỡi. Nếu để mai, vẫn phải 6 người tuốt, cả ngày chưa chắc xong. Mà trời này mai chắc gì tuốt được cả ngày, khéo lúa lại xếp đống, nảy mộng cũng chưa biết chừng. Các bác cứ làm đi, đội trả gọn các bác 10 công, nhưng chỉ nội đêm nay phải xong đấy. Tôi nói dứt khoát, mấy người gần như đáp cùng một lúc. Được, đội trưởng cứ yên tâm. Tôi về nhà ăn tối, dẫu túng thiếu thì mùa màng vẫn phải ăn ngày ba bữa mới có sức làm lụng. Chưa, chưa thể cắt bữa tối Có cắt cũng phải gặt hái cải cấy xong Ăn xong tôi đi hội ý ban đội Cũng nói để anh biết Ban chỉ huy đội sản xuất có ba người Ngày gặp nhau không biết bao nhiêu lần Nhưng tối nào cũng phải ngồi lại với nhau Nhiều khi chẳng đề làm gì Nhưng dường như không ngồi lại với nhau Điểm lại từng công việc trong ngày Nhắc nhau việc này, việc kia Bảo nhau ai làm gì, ở đâu Thì dẫu khi lên giường rồi Vẫn thấy như còn thiêu thiếu cái gì chưa làm xong Có lẽ tôi quen tắc vòng trong quân ngũ Làm theo điều lệnh Tối nào cũng điểm danh rồi hay sao hết. Mọi tối hội ý ban đội không có gì tranh cãi nhiều. Chị Kha, đội phó, anh Thế, thư ký thường tấn thành ý kiến của tôi đưa ra. Nhưng à, tối ấy anh Thế phản đối việc tôi khoán tuốt lúa rất kịch liệt. Lý do? Nay khoán gọn xã viên tuốt lúa, mai người ta đòi khoán cày bừa, cấy gặt có khoán không? Tốt nhất là từ trước đến nay làm thế nào? Giờ cứ thế mà làm. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô, làm khác đi. Bị trên phê bình thì mình anh chịu. Chứ ban đội không chịu chung trách nhiệm đâu Nói đi nói lại mãi Anh Thế cũng chỉ giữ ý mình Còn chị Kha thì đúng là dầm cũng ư Mười tư cũng gật Bên nào cũng bảo được, được đấy Nhưng không ngả hẳn bên nào Cuối cùng tôi phải lấy quyền bí thư kiêm đội trưởng quyết định cứ để bà con làm rồi rút kinh nghiệm Nếu bà con cho là hay Có lợi cho tập thể Lại có lợi cho cả xã viên Thì ngày mai ngày kia tiếp tục cho làm theo cách khoán tốt đúa Còn không lại sửa Cũng chưa chết ai cơ mà đến mai hơn chín giờ tối tôi mới ra đến ngoài sân kho, thấy đống lúa lúc chập tối còn to như đống dâm, nằm chạy dọc cái sân gạch rộng tới bảy sao, giờ đã vậy đi già nữa, cứ đà này, chưa khoảng mười một giờ đêm là đống lúa hết bay. Nhìn mọi người tuốt lúa hào hứng mải miết, tôi cũng thấy yên tâm về quyết định của mình. Hai chiếc máy tuốt, mỗi máy ba người đứng dàn hàng dọc, người nào người ấy hai tay cầm lượm lúa chít đẩy, đặt trên máy, còn chân đặt trên bánh đà, cứ thế quay đều. những hạt thóc rào rào bật ra trông như những chùm hoa cải vàng ai đó tung lên thành cầu vồng rơi xuống sân như mưa rào phía hai đầu sân gần chỗ hai chiếc máy tuốt lúa là bốn năm người phần đông là nữ giới tới tấp nhặt lượm dơm mấy người đứng máy vất ra rồi là nhanh tay rũ sạch rơm chỉ còn lại toàn rơm mới vất ra sau lưng thành đống cao to như đống núi lượn đi lượn lại chân sân là hai lúc bác nam giới đang kéo trang cảo gọn thóc vào từng đống nhấp nhô như bát úp Thấy tôi ra, anh túc hỏi Chú thấy chúng tôi tuốt thế này nhanh hay chậm? Tôi chưa trả lời ngay câu hỏi của anh mà hỏi lại mọi người Các bác thấy thế nào? Khoán tuốt từ chập tối đến giờ hơn Hay để mai điều người làm ban ngày hơn? Ông thi một người đã gần 60 Nhà neo người vẫn ham công tiếc việc Nhận tuốt lúa tối với mấy người ở độ tuổi trung niên Vừa quay lại phía sau nhặt lượm lúa cầm tay Vừa bảo Làm thế này tiện nhiều chứ Lúa chim gặt về trục tuốt được Ngay thế này Dẫu gặp mưa đến mấy ngày Cũng không lo mộng bội gì nữa Một người khác tiếp lời tranh thủ tuốt đêm để mai tập trung lao động ra đồng vật Nhanh lúa về là phải rồi Đội trưởng cứ phát huy khoán tuốt lúa thế này Cả vụ chúng tôi cũng làm Một chị đã đứng tuổi vội bảo Mới từ chập tối đến giờ đã thấy mệt bờ hơi Cả vụ thế này khéo lăn cành ra mà chết à Một anh đứng cạnh tuốt lúa xong Lượm lúa vứt rơm ra ngoài xong Quay lại bông phèn Lăn cành ra thì chỉ có sướng Chứ sao mà chết được hả em Chị kia cười ngạt nghẽo khỉ <cười> gió cái nhà anh này Người ta nói ngay lại bè ra eo Nhìn mọi người vừa làm vừa chuyện trò vui vẻ Tôi cũng thấy nhẹ cả người Tôi vào hiên nhà kho Chỉ thấy mỗi cái đèn hoa kỳ Ngọn nhỏ như hạt đỗ để bên cái điếu bát Ấm chén nước nôi không có cái gì Dẫu là về đêm Tiết trời đã bớt nóng Nhưng tháng năm thời tiết vẫn oi ả Thế mà từ chập tối đến giờ Ngân kia người làm quần quật Mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn không có hớp nước uống. Tôi gọi ông Lạc, tổ trưởng bảo vệ vào, hỏi sao bác không nấu cho bà con nồi nước, không có trẻ thì nước vối hoặc nước sôi để nguội cũng được, chứ ai là để người ta ra cái bể nước mưa ở đầu nhà bếp, ngay gần chỗ nhà vệ sinh mà uống thế bao giờ. Nhưng ông tội, tổ trưởng bảo vệ lại nghĩ là tôi chưa nắm được quy định, chẳng biết từ bao giờ nói ngay. Giờ này không có lệ nấu nước cho thợ gạt đập lú uống đâu ông đội à. Rộng mới về, tôi cũng được nghe nhiều người nói về ông cựu chủ nhầm hợp tác xã nửa đằng trong của làng tôi. Cái thời làng tôi còn là hai hợp tác xã. Trước ngày sát nhập các hợp tác xã làng lên quy mô hợp tác xã toàn xã, ông Lạc cùng một số cán bộ chủ chốt quyết định làm ngay một cuộc tam thanh. Đầu tiên là thanh lý tài sản, gọi là của rẻ tiền mau hỏng, gồm một loạt thứ trang bị ở trụ sở hợp tác như tủ đựng tài liệu bàn ghế làm việc, tiếp khách, đồ dùng cấp dưỡng, mỗi khi hợp tác có hội họp hoặc khách khứa về thì đấu nướng ăn uống khỏi phải mượn nhà dân. Tiếp đến là thanh lý cái ao nuôi thả cá rộng hàng mẫu trước cửa đình, cho bán theo cách đấu thầu, bốc thăm, nhà nào bỏ tiền cao, nhà ấy được. Dĩ nhiên, chỉ có nhà có máu mặt mới đủ sức mua, chứ người nghèo túng sao mà mua nổi. Tôi cũng nói luôn để anh biết, xưa kia làng tôi có cái đình to lắm. Theo các cụ kể lại, ngày xưa xã này chỉ có ba làng, à không, phương liêu xưa chưa thành làng mới chỉ là cái trại nẻ giữa đồng không mông quạnh, thì cả ba làng đều có đình, nhưng đình làng tôi vẫn là to nhất. tuy về số dân làng tôi lại không bằng làng phương trị bên kia, mãi đến những năm tôi cấp sách đi học lớp 1, lớp 2 vẫn còn được học ở cái giải vũ đình làng, tuy đã bị đại bác bắn sập từ hồi kháng chiến chống pháp, sau hòa bình mới sửa chữa lại mà vẫn còn rộng bằng cả hội trường xã bây giờ. nhưng sau này khi sắp nhập các hợp tác nhỏ thành hợp tác toàn xã, người ta phá dỡ hết các đình miếu. trước trước làng tôi cũng có đủ đình to miếu đẹp, xóm làng sầm mất lắm. đình làng đã to, trước đình lại có cái ao rộng và đẹp lắm. bốn xung quanh lát gạch co xây bậc tam cấp lên xuống sau này thời gian mưa nắng bào mòn và cả con người tàn phá làm bờ ao nhiều chỗ hư hỏng hễ mưa to là lụt cá mũ phóng đi vô tội vạ những thói đời để thi còn bán đi thì mất cái ao đình to đẹp là thế mà trước ngày sát nhập hợp tác nhỏ thành hợp tác toàn xã ông lạc cho bán cái ao đình bảo để lấy tiền xây cống trâu giảm mất úng lụt cho cánh đồng thom gọi là thanh tân tức cải tạo làm mới lại đồng hey. nào ngờ mất cả chi lẫn trài ao đình thành ao nhà còn cống trâu thành cống cháo vì trước chưa có công nước còn chảy tràn đi các nơi xuống đầm sâu ra đồng trũng vào kênh mương hàng xã hàng huyện nhưng xây xong cống thì như người bị vít cuống họng ngạt thở nước chảy chậm gì gì thế là trước có bị ống lụt cũng chỉ một hai ngày là nước rút nhưng nay thì năm 7 ngày thậm chí nửa tháng cánh đồng thom vẫn còn ngập nước trắng băng mấy năm ấy tôi còn ở bộ đội Khi về nghe kể lại cái chuyện Tam Thanh hồi ông lạc làm chủ nhiệm hợp tác xã nhỏ, nghĩ vừa thương vừa giận ông. Người đầu tiêu ra cái cảnh chợ chiều dã đám, trước khi hợp tác nhỏ sát nhập thành hợp tác xã có quy mô lớn, được chứ sao không được? Nhưng thực ra có chấm mút cũng chẳng đáng gì, vì hồi ấy giá trị tài sản của một hợp tác nhỏ cũng không đáng nả bao. Thế mới thương. Ba cái tủ đựng tài liệu và bàn ghế văn phòng hợp tác xã ông lạc mang chia cho cán bộ từ tránh phó chủ nhiệm đến đội trưởng kế toán tài vụ. còn ao bán đi, dĩ nhiên là công khai Nhưng mức giá thấp gần như cho Và người trúng thầu cũng không ai khác là Ba anh chị em nhà ông ấy Thế mới lời ra tiếng vào rác tai Nhưng giác tai nhất là cây cống Đến mấy năm liền xã này bị mất mùa lây Vì cái cống ấy, hễ mưa to vài hôm là ống ngập Có vụ tháng năm mưa ngập trắng hàng tuần Lúc nước rút Lúa mọc mọc xanh mặt nước Giờ tôi nghe ông Lạc nói câu ấy Không hiểu có ý gì Nhưng chắc không phải ông không muốn kiếm ấm nước Ít ra là đun sôi để nguội cho đám tuốt lúa đêm nay. Không nỡ để họ uống nước mưa trong bể cô bếp bảo vệ, vì những người kia có cả con rể, con gái ông, chứ đâu chỉ có người dưng. Vậy có thể ông nhắc khéo tôi làm đúng cương vị người lãnh đạo. Cần gì có quy định thì làm, không có thì thôi. Cho đi quá đà, kèo lại như ông, doạch một cái từ chủ nhiệm xuống phó thường dân chưa biết chừng. Nhưng ông khác, tôi khác, ông làm cuộc tam thanh để đục nước béo cò Ít nhiều chính ông hay những người trong gia đình họ tộc bạn hữu cũng được phần lợi lộc Còn tôi, trong số gần 20 người đứng máy tuốt lúa rũ rơm cảo thóc kia, có ai là người nhà tôi đâu. Mà dẫu có cũng phải làm cật được cùng mọi người, lát nữa mới được tính công, chứ đâu chỉ ngồi chơi xơi nước được. Mãi mấy năm sau khi tôi bị kỷ luật, hàng đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ và nhớ lại những việc mình làm từ ngày xuất ngũ về địa phương. Tôi luôn nghĩ tới câu nói của ông Lạc với tôi cái đêm đầu tiên tôi cho khoán tuốt lúa ở sân kho vụ chim năm ấy. Tôi là người có học, ít ra cũng hết lớp 10, lại có hàng chục năm trong quân ngũ chưa bao giờ tin vào một cái gì mang màu sắc duy tâm thần bí thế mà mỗi khi nghĩ lại những việc đã qua những người đã gặp trong trí tôi lại hiện về cái dáng vóc thấp bé nước da ngăm đen rắn chắc và giọng nói chắt ra từng lời của ông lạc khi tôi hỏi đến nước nôi cho đám thợ tốt lúa đêm mấy không có lệ nấu nước cho thợ tốt lúa uống đâu đội trưởng ạ đúng là nhân bảo như thần bảo phải chăng với sự từng trải của mình ông chủ nhiệm hợp tác nhỏ ngày nào đã nhắc khéo tôi chớ làm cái gì vượt ngoài quy củ được định sẵn, kéo lại rơi vào vết xe đổ của chính ông ấy. những con người ta khi đã quá ham mê cũng dễ trở nên mù quáng, hay ít ra cũng như người quáng gà, chỉ nhìn rõ cái mình ham mê, còn mọi thứ đều mờ mờ nhân ảnh. thế nên khi ấy tôi nói với ông nạc có phần hơi sẵn. không có lệ thì từ nay thành lệ. ông chạy vào nhà bà quý mua lạng chè, rồi về nấu nước pha trà cho bà con uống, tiền bà bái ghi sổ nợ, đội trả thì trả chứ sao? thực khi ấy tôi không thể ngờ Chỉ mỗi làng chè tôi bảo ông Lạc đi mua mà sau này trở nên rắc rối. Nào là tôi không có ý thức tôn trọng tổ chức, kỳ luật. Từ khi mới làm đội trưởng đã tự ý phá bỏ quy định lập quỹ đội chi dùng vô tội vạ. Chi riêng ký sổ nợ tiền mua chè thời gian làm đội trưởng đã lên tới mấy trăm đồng. Nhưng đấy là chuyện về sau. Còn giờ tôi đang nói với anh về cái đêm đầu tiên tôi cho khoán tuốt lúa. Khi mọi người nghỉ tay uống nước, hút thuốc xong bà con lại ra sân. Người tuốt núa Người rũ rơm cào rờm trang thóc Ông lạc sách chiếc đèn bóng Làm bằng cái vỏ chai cưa đầu cưa đít lững thững đi vào gian đầu nhà kho Nơi dành cho tổ bảo vệ nghỉ ngơi Còn tôi ngồi một tí đã thấy mỏi lưng Ngả ngay xuống chiếc chiếu Trải trên cửa nhà kho ngủ đi mất Không biết tôi nằm như thế được bao lâu Vì đồng hồ tay tôi không mang Còn cái loa của đài truyền thanh xã Mắc trên nóc nhà kho Thì tuần chỉ có kêu hai tối thứ bảy chủ nhật Hôm ấy tôi nhớ là một ngày giữa tuần. Tôi chỉ biết mình ngủ say lắm, say đến mức nghe láng máng như có người gọi đúng tên mình. Lại không phải là mình, nhưng rồi vẫn ú ớ như là thưa, như là nói với ai câu gì đấy. Lại chẳng nói gì cả. Mãi đến khi có ai đó vào lay lay đầu tôi hỏi, có xúc thóc vào hay để ngoài sân mai phơi luôn hả anh Điền ơi? Bây giờ tôi mới toàn dậy, mở bừng mắt, không còn biết mình tỉnh hay mơ. Mới chợt tối đống lúa còn cao là thế, giờ đã không còn một lượm. hai chiếc đèn soi cá của nhà ai mang ra hắt ánh sáng vàng xuộm xuống cái sân đầy thóc khi mọi người cầm đèn lục tục ra về tôi vẫn còn như mơ ngủ mọi khi đông lúa ấy gì chứ hai chục người tuốt đập rũ rơm cào rờm trang thóc cả ngày là cái chắc có khi kẻng tan buổi làm đống lúa chỉ còn mươi gánh người ta cũng đóng máy nghỉ buổi sau làm tiếp chứ chẳng tội gì lại cố tí nữa cho xong nhưng tối nay chỉ chừng năm tiếng đồng hồ đã xong máy lại không trục trặc một tí nào Mà sao mọi ngày máy hay trục trặc như thế, nào là tuột xích trật bi sang bánh đà, có hôm đang chạy máy khựng lại, tưởng làm sao, vội gọi thợ đến tháo tung ra, thì chỉ là hết dầu. Thôi thôi, khéo không đêm tối các bố các mẹ tuốt cho nhanh cho chóng rồi về, chứ làm sao lại nhanh như thế được cơ chứ. Tôi hốt hoảng đến góc sân ngồn ngang những lượm dơm vừa tuốt xong, vơ vội một nắm lên sờ sờ nắn nắn từng bông, rồi lại từ ngang cây lên tận trúc cây dơm, tuyệt nhiên không thấy một hạt một ré thóc nào còn sót lại trong rơm tôi vứt nắm rơm ấy xuống rồi lại đầu kia vơ một nắm khác lên vẫn như lần trước sơ sơ nắn nắn từng bông từng ré lúa không thấy một bông một hạt thóc nào còn sót lại nhưng như để chắc chắn tôi vẫn sụp tay vào đống rơm vơ một nắm ôm vào trong nhà gọi ông lạc dậy ngọn đèn soi cá được thắp lên ông và tôi mỗi người cầm một nắm rơm soi ra ánh đèn lượm nào lượm ấy chỉ còn trơ ra những thân cây tướp hết lá Ông Lạc với giọng từng trài bảo Cái giống tuốt lúa bằng máy Lăn dở đều tay Đến hạt lép cũng phải dụng chưa đừng nói hạt chắc Tuốt máy hơn đập tay là thế Chứ không chỉ nhanh thôi đâu chú ạ Nhưng bao nhiêu vụ nay đã tuốt lúa bằng máy Mà có nhanh đâu Bộ nào lúa gặt ngoài đồng về cũng phải ủ trên sân kho qua đêm Chứ không hôm nào tuốt được hôm ấy Lẽ là làm sao Đêm mấy tôi không sao ngủ được Cái câu hỏi kia cứ như ma chơi Quay đảo trong đầu Rõ ràng chỉ mấy tiếng đồng hồ buổi tối, họ đã làm nhanh gọn cả sân lúa, mà nếu để đến mai, vẫn những con người ấy làm cả ngày chưa chắc đã xong. Cái gì tạo ra sự cách biệt trong cách làm việc của chính những con người ấy? Con người ta kể cũng lạ ở chỗ nào lâu, làm việc gì nhiều, thường cho mình ăn hiểu kỹ về nơi ấy, việc ấy. Khi làm, cứ thế làm, được hỏng không cần đúc rút nguyên nhân. Đấy cũng là một thói quen tệ hại, một cách dẫm chân tại chỗ, chứ chẳng phải là sự từng trải dày dạn gì đâu. Tôi không thích làm theo thói quen lặp đi lặp lại dễ thành nhàm chán nhưng tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hệ quả nên cứ trần trọc nghĩ ngợi cả đêm. Gần sáng tôi lay ông Lạc dậy tay vừa dụi mắt ông vừa hỏi giọng rất tỉnh như cũng cả đêm không ngủ. Đội trưởng không ngủ được chắc muốn uống trà để tôi đi đun siêu nước nha. Tôi bảo không cần bác ạ nước trong tích kia vẫn còn cháu thấy bác cứ trần trọc thì gọi bác dậy nói chuyện cho vui thôi. Ông Lạc nhìn tôi hỏi Anh biết tôi trằn trọc là do cái gì không? Tôi bảo, dạ cháu làm sao biết được trong đầu bác nghĩ gì? Ông lạc cười, thế mà anh biết đấy. Ông chủ nhiệm hợp tác xã nhỏ nửa làng trong, như cách người làng tôi đến nay vẫn gọi như thế, là ai cũng hiểu nói đến thời nào rồi. Ông chủ nhiệm hợp tác xã nhỏ nửa làng trong dường như vẫn còn cái máu của người đứng mối chịu sào dù việc to việc nhỏ vẫn để mắt tới. Chứ không về cái chức quyền đã tuột khỏi tay rồi, thì cũng buông xôi luôn. Tôi cười, nhìn ông Lạc hỏi theo kiểu người ta đánh bài ngựa. Vậy thì bác nói xem, bác biết cái gì cháu nghĩ trong đầu, rồi cháu sẽ nói vì sao bác tràn trọc khó ngủ. Ông Lạc móc chiếc bật lửa trong túi áo, bật lửa châm vào ngọn đèn hoa kỳ nhỏ như hạt đỗ xanh, rồi quay ra tắt cây đèn soi cá treo ngoài hiên. Trời tháng năm, hướng đông đã rực một màu đỏ ối. Ông Lạc quay vào, ngồi xuống trước bàn uống nước, đặt bên chỗ nằm, bảo Trời này, Chỉ một hai ngày nữa là mưa lụt đấy anh ạ. Muốn gặt nhanh gọn thì cứ phải cho khoán như tốt lúa tối qua thôi. Đã khoán tốt được thì sao không cho khoán gặt? Thì ra, điều làm ông mất ngủ cũng là điều tôi nghĩ mông lung cả đêm. Nhưng với một người từng lo toan công việc xóm làng bao năm rồi, ông Lạc có phần nghĩ hơi xa hơn tôi tưởng. Tôi vội hỏi, sao bác lại nghĩ đến việc cho khoán gặt? Ông Lạc nói như từ lâu đã nung nấu lắm. Khoán tốt lúa trong sân... khoán gặt ngoài đồng hay gì gì chăng nữa cái chính vẫn là người ta phải thực lòng phải tự giác mới được chứ cứ bắt phải thế này phải thế kia nhưng người ta không thực lòng không tự giác thì một cán bộ chứ đến mười mấy cán bộ cũng chả có sức đâu theo xã viên mà thúc như thúc tà được mãi được lời như cởi tấm lòng tôi quay sang nói với ông bác ủng hộ cháu mà ông Lạc nói chắc như đinh nắm cột không riêng tôi nhiều người ủng hộ cứ yên tâm làm đi Thế là hôm sau, tôi giao toàn bộ cánh đồng bùn hơn 30 mẫu cho bà con gặt khoán. Lao động chính gặt một xào, phụ 10 thước tính bằng một công. Lấy lao động làm chuẩn, nhưng trên thực tế tất cả những người trong gia đình có khả năng cắt, lựa, bó, khuẩn vác lúa đều được ra đồng làm, chứ không nhất thiết chỉ có người lớn mới được ra đồng như mọi khi. Có một thực tế là lâu nay cứ đến mùa gặt, các trường học lại cho học sinh nghỉ ít là một tuần, nhiều đến chục ngày. nói rằng cho nghỉ học để các cháu giúp bố mẹ gặt hái. Nhưng cơ chế ngặt nghèo của hợp tác xã có cho trẻ con dưới 16 tuổi ra đồng làm lụng giúp bố mẹ đâu. Thậm chí có vụ còn cấm trẻ con bén mảng ra đồng, ngoài trừ một việc là dông châu ra và đón châu về cho thợ cày. Cứ như thế, chúng là lũ phá hoại. Hệ ra đến đồng là tốt lúa bẻ ngô phải kiên quyết ngăn chặn. Thế nhưng chẳng mấy vụ cấm đoán ngăn chặn được, bởi không ai nỡ để con ở nhà chơi bời lêu đồng mà ngoài đồng thóc rơi vãi từng đống lúa gạt sót ê hề vậy là những nhà có con cái chạy nhảy được bố mẹ bày cho đủ mọi cách để ra đồng mẹ gặt đi trước con mót theo sau hễ thấy bóng bảo vệ là chúng chạy tá hỏa như vịt tháng sáu Còn đưa lau cá ngồi thụp xuống giữa hai ống quần mẹ còn bà mẹ thì đứng được ra tay hua hua cái liềm như thể chỉ đường cho bảo vệ đuổi đứa mót nhiều lần tận mắt thấy những cảnh ấy trên cánh đồng tôi không sao diễn tả được tâm trạng của mình khi ấy vừa ngao ngán tiếc nuối lại vừa cảm thông chia sẻ Nhưng điều buồn nhất là lâu nay chúng ta vẫn hô hào đến khàn cổ, hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. Nhưng bao tháng trồng cây, đến ngày lấy quả thì chỉ vì muốn được nhiều công điểm mà người ta cắt gặt vội vàng để sót để rơi dụng không biết bao nhiêu là thóc ở ngoài đồng, rồi lại tự lập luận rằng lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Bố mẹ cắt không hết thì đã có con cái theo sau nhặt, chứ có mất đi đâu đâu. Quả như lời ông lạc, chính là người ta có thực lòng, có tự giác hay không. Chứ một khi lòng người đã không thuận, thì mọi sự ràng buộc đều trở nên mỏng manh, chắp vá, tạm bỡ kiểu chân không chẳng, đầu không chốc, không thể bền vững được. Thế nhưng khi khoán gặt cho xã viên thì ngay ngày đầu tiên, đồng bồn đất đông nghịt người gặt từ sáng sớm. Thôi thì chồng nào vợ ấy, mẹ nào con ấy, từ mờ đất đã ý ới gọi nhau dậy cơm nước, dơm đai, liềm hái, xe cải tiến kéo ra đồng nhận ruộng gặt. đội tử ra một tổ bốn người khỏe nhanh nhẹn dậy sớm đi đo lúa giao cho từng gia đình cất gặt chiều lại ra kiểm tra xem cắt gặt co sát lúa dụng thóc không được hai ngày chính xác là một ngày rưỡi thì chiều anh thế đi họp xã về bảo tôi đội mình bị phê bình là rong công phóng điểm đấy cả bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban xã và chủ nhiệm hợp tác đều yêu cầu đội phương trà thực hiện đúng quy định chỉ xã viên mới được ra đồng nghiêm cấm cảnh mẹ gặt đi trước con mót theo sau nhất thiết phải gặt tập trung, ra đồng về nhà theo hiệu kiện không hiểu sao mấy ông trên xã lại sợ dòng công phóng điểm, hay sợ người khác làm trái với cái việc lâu nay họ vẫn làm là phạm thượng, mà chưa tiện nói ra chăng dẫu sao tôi vẫn bảo anh thế dù có phải chi thêm vài trăm công nhưng lúa được đưa về nhà nhanh ít rơi rụng, nhỡ có mưa to gió lớn cũng không để lúa này mộng ngoài đồng là lợi to rồi anh cứ động viên bà con làm xã Cô Phê Bình, tôi xin chịu trách nhiệm chứ không thể để ảnh hưởng đến ban đội đâu thật may cho chúng tôi hay nói như ai đó làm việc gì mà có trời phù át là thành đội tôi vừa buông tay liềm gặt xong hơn năm chục hectare lúa sớm nhất hợp tác thì cơn bão số 3 ập đến tàn phá không biết bao nhiêu mà kể ông thuật hồi ấy làm phó chủ tịch ủy ban xã thay mặt đảng ủy xuống lệnh cho tôi điều người ở phương trà sang hỗ trợ bên phương trì gặt chạy lột cánh đồng cửa chùa đôi Tôi vừa bị phê bình về tội xé lẻ cho xã viên quán gặt trái quy định tập trung quy mô lớn. Giờ lại phải điều người sang gặt chạy lụt cho một đội lâu nay vẫn làm ăn rất đúng quy cách. <cười> Kể cũng cháy khoái. Nhưng sót ruột vì lúa đang ngâm nước ngoài đồng tôi vẫn đưa bà con làng này sang gặt cho phương chỉ Nhưng thật ngược đời sang vụ gặt một hôm tôi lên xã họp ông thuật gọi tôi vào phòng làm việc của tôi nói về thân tình nhưng nghe ra lại đượm ý gian đe chú mới ở bộ đội về Lại mới làm đội trưởng, kinh nghiệm còn ít, chúng tôi cũng bỏ qua. Nhưng nếu vụ sau còn khoán thế nữa, là kỷ luật đấy. Cái lời đã nhẫn tiền, còn đe kỷ luật, kể cũng đáng sợ. Nhưng tôi nghe vậy biết vậy, không nói lại với ông ấy nửa lời. Vì biết có nói cũng chẳng lại. Bởi những người như ông Thuật đâu dám đi ngược lại ý kiến của tập thể, của cấp trên. Chỉ biết dăm dắp làm theo, bất kể đúng hay sai mà thôi. Thế nhưng có người trong đội biết tin, lại khích lệ. Cờ quay nói thế nào mặc. Cái gì lợi cho bà con xóm làng, cứ làm Từ việc khoán tốt lúa Rồi khoán gặt Tôi nảy ra ý định giao cho mỗi nhà Vài xào ruộng để họ trông non Có thể lợi hơn để cả đội làm Khi đưa ra chi bộ bàn Nhiều người bảo làm thế này là hay đấy Mỗi nhà nhận vài xào Bà con có thể tranh thủ làm lụng trông non Tốt hơn là để đội làm hết mọi việc Nhưng lại lắm vãi Không ai đóng cửa chùa như lâu nay Ông Lạc đã một lần bị kỷ luật giờ cứ như gà phải cáo hơi tín là giật mình nói với tôi đầy giọng thông cảm. chỉ ngại là ngại trên xã trên huyện mà biết thì lần này chú khó tránh khỏi kỷ luật chị kha đội phó bảo làm theo cách của đồng chí điền là khoán cho hộ xã viên rồi mà khoán hộ là dứt khoát trên không cho làm đâu hồi còn hợp tác nhỏ phương trả ta cũng có năm khoán như thế sau ông giá bí thư huyện ủy trả về bắt cả chi bộ họp kiểm điểm mấy ngày rồi ta bị cảnh cáo toàn huyện các đồng chí còn nhớ không khoán như vậy thì thể nào lúa cũng tốt thóc cũng nhiều nhưng nếu trên mà biết thì lần này không riêng đồng chí Điền mà có khi cả tri ủy tri bộ đều bị kỷ luật chứ không khỏi trung quy ai cũng sợ cấp trên biết thì việc làm dù có lợi cho dân đến mấy cũng không khỏi bị kỷ luật bác thản một người vào đảng từ những năm 1950, nghìn chín trăm từng bị giặc pháp bắt dìm vào bể uống no nước đến phọt cả cất đái ra bể nhưng vẫn không khai hầm bí mật giấu việt minh ở chỗ nào Bác Thàn ngẩng khuôn mặt vương chữ điển Nước da đen sạm với nhiều vết nhăn Nhìn tôi đầy cảm thông, chia sẻ Mới chỉ khoán gặt thôi Mà ông Thuật đã gọi chú lên cảnh cáo nhẹ Thế mà giờ lại định giao dụng khoán Cho các hộ nữa thì khó mà giữ được cái đầu Thôi, được ăn cả Ngã thiệt thân Lâu nay người ta làm thế nào Giờ mình cứ thế mà làm Cho yên chuyện chú ạ Tôi nói trước cuộc họp tri bộ tôi hôm mấy Cứ như khoán việc tốt lúa gặt lúa vào rồi Nếu ta giao ruộng cho xã viên làm, nhiều ít bao nhiêu tùy khả năng từng gia đình, thì nhất định ruộng nương, lúa má sẽ khá hơn là cứ để làm tập thể như lâu nay. Còn nếu là mà xã rồi huyện biết thì cá nhân tôi xin chịu kỷ luật, chi bộ coi như chưa bàn việc này. Tôi tưởng trước thái độ cứng rắn của tôi, chi bộ có thể cho qua. Nhưng thật không ngờ tôi vừa nói xong, thì người có ý kiến phản bác đầu tiên lại là thầy tôi. Gần như cả buổi họp ông cụ không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc lào vặt. mấy lần tôi nghe tiếng ông lạc rồi bắc thản trị luân dục bác mải cho ý kiến đi chứ sao cứ ngồi ngay cắn tàn thế nhỉ nhưng cụ vẫn không động tĩnh gì vậy mà bây giờ tôi quay nhìn thầy tôi nét mặt đăm chiêu tuồng như nghĩ ngợi mông lung lắm giày lá động cụ cất giọng nhỏ nhẹ ngập ngừng nửa như nói riêng với tôi nửa như nói với cả tri bộ không chỉ kỷ luật mình bí thư đâu cả tri bộ sẽ bị kỷ luật đấy danh dự của tập thể tri bộ chứ không chỉ một cá nhân nên chưa thể thông qua hôm nay được Để đại thăm dò nghe ngóng bà con xem thế nào Rồi tri bộ quyết định cũng chưa muộn Thầy tôi là người cao tuổi đời Nhiều tuổi đảng Không chỉ trong tri bộ này Mà cả trong đảng bộ xã Tiếng nói của ông cụ thường được nhiều đảng viên kính nể nghe theo Quả nhiên ông cụ nói xong Thì bác thản, chú ban, chị Luân Đều đồng ý Chưa nên quyết định vội Gần 2 giờ đêm cuộc họp tri bộ mới giải tán Mà không đi đến một sự nhất trí nào tôi buồn bực giận lây cả thầy tôi ông cụ sớm mất danh dự của tri bộ sợ tôi bị kỷ luật hay còn sợ những gì gì nữa vậy hà cớ gì mấy hôm trước tôi lân na hỏi ông cụ lại có vẻ dứt khoát làm lời cho hợp tác xã và xã viên chứ cho riêng mình đâu mà sợ đêm ấy tôi không về nhà đi với anh thụy về nhà anh ấy ngủ thực ra từ bấy giờ cho đến sáng tôi với anh ấy cũng chẳng chợp mắt được lúc nào anh thủ thì bảo Thôi, tôi, cứ cho làm đi xã biết tao che cho Anh Thụy với ông Biển bí thư đảng ủy xã bây giờ là con bá con gì, có cất lời lên xin cho thằng em họ là tôi, hẳn cũng không đến nỗi như người dưng nước lã. Còn tôi, cả đời chưa một lần nhờ cậy ai, dù chỉ là một lời nói, nhưng lúc ấy cũng phải mặc cả với anh. Nếu xảy ra chuyện gì, anh bảo vệ tôi đến cùng nhé. Anh ngoạc tay, tao bảo vệ đến cùng, nhưng phải làm thật, chứ không đánh trống bỏ rồi đấy nhé. Tôi với anh còn nói chuyện với nhau đến rạng sáng. Chị Thụy dậy lịch kịch nấu cơm, khi cầm cái nồi cắp giá gạo từ trong buồng ra tôi lướt nhìn cái giá trị cắp ở nách chỉ thấy đám gạo dính đáy giá nhà còn bà mẹ đẻ ra anh thủy lại hai vợ chồng và năm đứa con là tám miệng ăn chỉ nấu ngần kia gạo sao đủ mỗi người vực bát thế mà khi tôi ra về qua cửa bếp ngó vào chào chị nấu cơm em về đây vợ anh thủy vội đè cái que rẽ lên chỗ dạ đang cháy trong bếp đứng dậy rào bước ra cửa ơ Chị nấu cả cơm chú rồi đây Ở lại ăn cơm Anh em có bàn gì với nhau thì bàn cho xong đi Chắc cả đêm chị cũng không ngủ Câu chuyện giữa tôi với anh hồi đêm Đã nọt hết vào tay chị rồi Đã thế hẳn chị cũng biết tôi với anh ngoạc tay nhau là coi như xong Còn bàn gì nữa Thôi em về chị nhé Khi tôi mới về đến dạng tre đầu ngõ Đã nghe tiếng thầy tôi ho khủng khục Nhìn vào sân một vệt sáng đèn dầu Từ trong nhà hắt ra Thầy tôi ngồi bó gối trên ghế Mặt xây ra ngoài sân như ngẫm ngợi Như ngóng đợi Cái gì khó đoán định Ông cụ thường không hay dậy sớm Đã dậy thể nào cũng đi dẻo ra vòng Ngắm giàn trầu cây cau, Qua chuồng lợn chuồng gà Vào cái ao trước nhà Nhìn cá nổi mặt nước Hay chỉ rồi tăm đớt bóng Mà lừa lựa thời tiết cái ngày hôm ấy Nó ra làm sao Không khi nào thấy tôi ngủ dậy Lại ngồi lì một chỗ thế kia Tôi bước lên thềm vừa cất tiếng con chào thầy ạ, thì ông cụ hỏi ngay, anh ngủ đâu, làm tôi đợi cửa cả đêm. ở quê bây giờ không như ngày xưa anh ạ. đêm hôm đi ngủ cửa giả không che chắn cẩn thận, đến bắt gạo cũng không còn chứ đừng nói xe, pháo áo quần. chồng chị Vân làm vào giờ thủy lợi tỉnh, tối thứ bảy về muộn, vợ con đi xem nhờ tivi bên hàng xóm. nhà trên nhà dưới cửa đóng then cài, đành dựng tạm chiếc xe đạp ngoài sân, chạy sang bảo vợ con đưa chìa khóa về mở cửa, ngoáng một cái, về đến nhà chỉ còn những chỗ. vợ chồng con cá anh em đèn đóm đồ xô đi tìm, sục hết bờ bụi lội cả xuống ao chua mò như mò ốc cũng chẳng thấy xe pháo đâu mọi lần đi đâu về muộn hoặc không ngủ nhà tôi thường dặn người nhà trước để biết chừng cửa giả vậy mà khi ở chỗ họp chi bộ ra tôi không sao nhớ nổi cái việc còn con đấy làm thầy tôi đợi cửa cả đêm nên chắc giận tôi nói cho qua chuyện con ra ngoài lò gạch, hôm nay họ đốt lò giọng ông cụ tỉnh khô đốt lò thì bấn gì đến anh thật cả đời được một lần nói dối không xuôi đúng là đốt lò gạch thì bận gì đến tôi một người chưa từng cầm cái khuôn đóng gạch bao giờ đừng nói đến đốt lò hơn nữa hợp tác có hẳn bộ đội mấy chục người chuyên làm gạch có khi nào phải điều lao động cổ đội khác ra làm đâu tôi lúng túng rút ngăn kéo cất quyển sổ công tác nghe thầy tôi nói anh về nhà anh thụy hai người bàn nhau nhất định khoán ruộng chứ gì biết không thể chối quanh tôi đành đánh bài ngửa vâng Anh nghĩ thế nào là cho khoán ruộng? Con chỉ nghĩ cứ để mọi việc đồng áng đều do tập thể làm. Thì dẫu ban đội có ba đầu sáu tay, mười hai con mắt cũng không thể khắp hết được. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, huống chi hàng trăm con người. thầy chả nào có người lười người chăm, người khỏe người yếu, tránh sao khỏi suy bì tị nạnh nhau. Thế mà đại cùng làm với nhau, cùng hưởng như nhau một mức công xá, nhất định không sao tránh khỏi người lười dựa người chăm, người khỏe tị nạnh người yếu. Đã dựa dẫm nhau, thì công việc không thể làm nhanh làm tốt được. Đã tì nạy nhau thì không thể đoàn kết Tương thân tương ái với nhau được Bà con xóm làng, giang họ chạm nhau Nhưng bằng mặt mà không bằng lòng Thì đừng nói đến chung trũng hòa thuận Trên dưới đồng tâm hiệp lực Có chăng chỉ là giả tạo ngụy biện Còn thực chất sức mạnh nội tại thì không Thế nên người thì đông Mà công việc cứ ý ra đấy Như vụ gặt vừa rồi Nếu không khoán cho bà con Để người ta mẹ nào con ấy lo đưa lúa về nhà Cứ đằng thẳng như mọi vụ kéo nhau ra đồng Răng hàng ra sạt. thì liệu có khỏi bị mưa bão ngập úng như bên phương chỉ phương la thầy tôi không hiểu có nghe ra nhưng ông cụ buông chân xuống ghế giờ giờ đôi dép đang nằm mỗi nơi một chiếc mà lại hướng cặp mắt hoe hoe đỏ về phía tôi anh không quên là chỉ vì cái chuyện quán gặt ấy mà cả đội bị phạt còn anh thì tí nữa bị kỷ luật đấy à con không quên nhưng dù bị phạt hay kỷ luật mà bà con được no bụng con cũng sẵn sàng chịu kỷ luật trong khi tôi nói câu ấy không hiểu sao tôi lại nhìn thẳng vào thầy tôi trên khuôn mặt vuông vức với những đường nhăn hằn sâu trên trán trong thầy tôi đang từ đăm chiêu nghĩ ngợi chuyển dần sang tươi tỉnh đôi môi dài khô khốc mấp máy như sắp nở nụ cười rồi bỗng ông cụ khà kha cười lên thành tiếng nghe vừa sảng khoái lại vừa lạ lùng lắm tôi nghe tiếng cười ấy bỗng lại thấy trột dạ không hiểu có phải ông cụ đã nghe ra hay lại cho tôi là cái thằng phồi bò dởm đời, ngang ngạch khó bảo, bất chấp mọi sự cũng chưa biết chừng. tính nết người già, nhiều khi thật khó hiểu, việc ở đây có khi lại nói mãi đầu đâu, thâm thúy đến cay nghiệt. Ấy là tôi trột dạ nghĩ vậy, chứ ông cụ đã lên tiếng rồi kia. Nếu thế thì được, nhưng tôi chỉ sợ, đến khi trên người ta biết, anh lại như ông Lạc Năm đã lâu, chối đây đẩy, đồ vấy cho tập thể. Việc này là do tri bộ quyết định, Thì còn gì là uy tín của tri bộ trước bàn dân thiên hạ nữa? Thế ra, ông cụ lo bảo vệ uy tín của tri bộ. kể cũng phải. Nhưng chưa phải, vì uy tín của tri bộ đâu chỉ là sự bóng bày không có tỉ vết, mà thực chất phải là mọi cư dân ở trong phạm vi tổ chức đảng nơi ấy đều tự giác làm việc hết mình để mang lại lợi ích cho mình và cộng đồng làng xã. Làm sao cho dân có bắt ăn bắt đề, tiền tiêu dư giật, nghĩa vụ với tập thể và nhà nước làm sòng phẳng không dây dưa năm này qua năm khác. Chưa còn như cứ mùa màng thất bát, dân chưa hết mùa đã hết thóc. Cũng khó mà nói chi bộ có uy tín hay không trong lòng dân, nhưng cũng không nên trách ông cụ. Người già thường rất hiểu sự đời, những cư xử với người này người khác trong xóm ngoài làng thật đúng mực, nhưng thường lại hiểu giản đơn và phiến diện nhưng vấn đề chính trị xã hội và mối quan hệ của nó trong cuộc sống cộng đồng. Không riêng gì ông cụ nhà tôi, nhiều cán bộ đảng viên nông thôn hiện nay, Trình độ hiểu biết về chính trị, kinh tế, kỹ thuật còn nhiều lỗ hồng lắm Đến chính sách pháp luật cũng còn lơ mơ Chỉ khi nào đụng đến sát sườn mới dẫy lên như đỉa phải vôi Nữa là việc mãi đâu đâu Hiểu ông cũ như vậy Tôi không muốn nói gì dài dòng mà chỉ bảo Thầy yên tâm đi Con chỉ làm lợi cho tập thể và xã viên Chứ không làm mất uy tín của tri bộ đâu mà thầy lo Thầy tôi hỏi vặn, Nếu cấp trên biết thì anh ăn nói thế nào Con sẽ thành thật báo cáo hết mọi việc ông cụ bỗng nổi khùng mắng té tát rõ là đồ hữu dũng vô mưu anh không biết cách làm ấy là sai nguyên tắc quản lý hợp tác xã đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa hay sao đã cố ý làm sai còn đòi thành thật báo cáo tôi thật không ngờ anh đã nghĩ được như vậy mà vẫn còn nông nổi đến thế quả này đúng là chịu bố già tôi chỉ còn biết ngồi ngây ra chưa nghĩ được câu gì khả dĩ thầy tôi ngồi chân vận thọng xuống đất nhưng lại bắt chéo chữ ngũ dáng ngồi thư thái tĩnh tại Mẹ tôi như mỗi buổi sớm Đã nấu xong ấm nước trà xanh Từ dưới bếp xách lên Chuyên sang cái ấm tích để trong rành Mà dẫm mùa nóng hay mùa rét, Thầy tôi bao giờ cũng chỉ uống một loại nước trà xanh Hãm vào tích ủ trong rành thế thôi Dường như thầy tôi có ý chờ Mẹ tôi chuyên xong nước vào tích Chờ xuống nhà bếp nấu tiếp bữa cơm sáng Mới nói nhỏ nhẹ Chỉ hai bố con nghe Muốn làm Chỉ có cách làm chui Họa may mới thoát anh ạ Tôi nói ngay Cũng là muốn để xem ông cụ Còn cao kiến gì nữa Chuyện trong nhà giữ còn khó Chuyện ngoài đồng giữ bản dân thiên hạ Giữ sao nổi hả thầy Ông cụ nói như đã suy nghĩ lung lắm Thế mới phải có sự nhất trí cao trong tri bộ Rồi ra ngoài dân Đã làm chui là phải tuyệt đối bí mật Như ngày xưa du kích đánh bốt trổ mụ Rõ đến lúc vào Tới trong nhà thằng đồn trưởng Thu hết súng, lay đầu gọi dậy Nó vẫn còn ôm con vợ ngỗn nghện Miệng làm nhảm, mắng lính nằm mất giấc ngủ phải nói rõ với mọi người trong đội này muốn no bụng, phải lo giữ lấy cái mồm ai hở ra, người ấy không được giao dụng khoán thậm chí cũng không điều đi làm việc gì ăn công điểm nữa, phải ngặt nghèo với nhau như thế, may mới làm lọt được vài vụ chăng, mà cũng chỉ cần vài vụ cho bớt túng bấn quá thôi rồi ta lại tính, lộ thì thôi không độ cứ làm chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực chứ cách thì thiếu gì cách thầy tôi nói đến đấy chật dừng lời ngó vào trong nhà, lại ngó ra tận ngoài bờ ao đầu ngõ Ngờ ông có ý tìm bà, tôi nhanh nhầu. Mẹ con vừa dẻo ra đằng sau, có khi đi mở chuồng ra. Nhưng lại nghe ông cụ bảo, mặc bãi Thế có nghĩa là ông không có ý tìm bà. Hẳn là thấy tôi cảnh giác, không muốn câu chuyện giữa hai cha con lọt đến tai người khác. Ông cụ cẩn thận thế kể cũng phải, bức vách có tai, biết đâu lọt ra ngoài. Một người kín, hai người đã là trống. Phải thành trái, trái thành phải, chẳng biết thế nào mà lường. Giây lát, ông cụ quay lại nhìn thẳng vào tôi. Nói như chính ông mới là người đưa ra quyết định hệ trọng này Chứ không phải tôi Có khi toàn thể đảng viên trong chi bộ Phải cùng nhau ăn thể Như hồi đánh pháp Chúng ta ăn thể giặc bắt không khai ấy mới được Tôi bật cười mà không dám cười to Thầy lạc hậu thế Ngày xưa đảng viên nhiều người không biết chữ mới phải ăn thể Chứ ngày nay cần thì mỗi người tự viết tờ cam đoan Sao còn phải thế Thầy tôi bảo Thế là anh chẳng hiểu gì về tục ăn thể rồi Để tôi nói cho mà hay Không phải ở đâu cũng có tục ăn thể từ xa xưa cả Tổng Nhuế chỉ có làng Phương Trà là có tục này thôi tục bắt nguồn từ cái đêm mơ của một vị tướng nhà Lý trên đường mang quân ra trấn cửa đại bàng tướng quân dừng chân trên bãi đất đầu làng nơi sau này được xây lên thành đền qua mấy ngày dân chúng quanh vùng nơi thì mang thóc gạo sắn khoai nơi mang trâu bò rượu muối nhưng nhiều nhất là người nơi nào cũng đưa đến những người đàn ông khỏe như vâm nhanh như sóc, ra săn thịt bắp chỉ nhìn họ đã thấy thắng rồi chả cần chờ đến lúc xung trận Sau những ngày quân lính đồn trú ở làng Ở một đêm giữa tháng 2 Mưa xuân lất phất Tướng quân đang nồng giấc bỗng như thấy từ trên trời Từng đoàn người cơm giáo đeo lưng Gậy gộc cầm tay Đều đập bay xuống đứng răng thành hàng quanh tướng quân Không chỉ có người dầm rập giáo gươm Bừng bừng khí thế Mà còn có cả những chiến thuyền chờ quân lính khí giới lương thảo Tới tấp lướt về như lá tre Sẵn sàng tiếp ứng cho đạo quân dũng mãnh của tướng quân Giữa lúc giấc mơ đang nồng bỗng tướng quân nghe tiếng gà trống cất lên ba tiếng gáy như gieo vui chào đón lay động tâm thức lạ lùng cùng lúc ấy tướng quân trần nhớ tới tuổi mình cầm tinh con gà và năm ấy cũng là một năm gà tiếng gà gáy làm tướng quân bừng tỉnh giấc mơ ngài bỗng cảm thấy như có điểm báo trời phù cho quân tướng của mình trước khi xung trận sáng ra tướng quân bèn lệnh cho ba quân vào trong làng ra ngoài chợ quai bán gà giò gà trống để mua về hết tế thần sau khi thế nhất thiết tiết gà phải pha với rượu chia đều cho ba quân Mỗi người uống một hớp để tỏ sự đồng lòng đồng sức, đồng tâm trước thổ thần thổ địa. Sau lễ ân thể, ba quân xuất quích, nhằm hướng cửa đại bàng răng thế trận. Lần đấy vị tướng Nhà Lý thắng lớn trên cửa đại bàng, tướng quân lại đưa binh sĩ trở về hội quân trên khu đất đầu làng Phương Trà, mở hội khao quân, trọng thưởng mọi người, kể cả dân lành có công cơm nước cho ba quân những ngày đồn trú ở làng. Từ ấy, uống rượu ăn thể trở thành tục lệ đời này truyền đời khác của người làng Phương Trà, Mỗi khi bước vào là một công việc gì lớn lao Ý nghĩa Cần sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người Tục lệ tốt đẹp là thế Tồn tại đã từ bao nhiêu năm Kể cả những năm kháng chiến chống Pháp Đảng viên du kích cũng vẫn tổ chức ăn thề Mỗi khi địch ép gắt gao Thế mà chẳng hiểu sao Hồi cải cách dụng đất lại tự nhiên cấm ngặt Thế nên từ ấy lớp các anh mới hiểu Tục ăn thề nó khác đi Chứ đâu phải ăn thề là một việc làm mê tín dị đoan Mà bảo lạc hậu Tôi sinh ra ở làng lớn lên cũng từ nhà tranh, mái dạ, lũy tre làng. Tuy có đi xa vào tận Quảng Nam Đà Nẵng, nhưng tất cả mới ngót chục năm. Từ giữa năm sáu bảy đến cuối bảy năm, xuất ngũ về địa phương, lại bám chóp cầy, nhìn đít trâu như bất cứ người đàn ông nào ở làng. Vậy mà giờ nghe thầy tôi nói, mới biết làng mình có một tục lệ đẹp đến thế, sao mấy nhiêu năm lại bị lãng quên, hay người ta cố tình bỏ quên. Tối hôm ấy, Để mọi việc diễn ra suôn sẻ chuẩn bị chú đáo nhưng không hồn nào, tôi hội ý chi ủy mời toàn thể đảng viên trong tri bộ đến họp ở nhà tôi. Chuyện khoán trùi hôm trước, tri bộ bàn dở, hôm sau đã loang ra cả xóm trong ngõ ngoài, đầu làng chí cuối đều biết. Thế nên cuộc họp tri bộ tối hôm ấy, bất chấp cả quy định bí mật nội bộ, không biết từ cờ miệng người nào, đảng viên hay xã viên nói ra, mà bà con kéo đến nhà tôi còn sớm hơn cả mấy đảng viên con thơ cái quấn. Nhưng cũng lạ, Không biết họ dặn dò nhau những gì mà tôi, anh Thụy, chị Luân, rồi cả thầy tôi nữa. Nói thế nào bà con cũng không vào trong nhà ngồi. Chỉ một mực, chúng tôi ngồi ngoài này cũng nghe rõ. Cái sân nhà tôi rộng thế, mà tôi ấy bà con ngồi gần kín. Đủ biết những người xã viên ấy khao khát được cấy trồng trên mảnh đất mình được quyền sử dụng đến mức nào. Không riêng tôi nhìn bà con đến nghe dự thính cuộc họp tri bộ, lòng tới xốn sang vô cùng. Mà ngay bác lạc, một người có lúc từng coi những người kia như rơm như rác, Tự mình cho thanh lý tài sản, bán cả ao làng không cần hỏi ai, giờ đang tự tay buộc chiếc đèn soi cá vừa chạy về nhà lấy đến. Thấy tôi đi qua liền gọi giật lại bảo, bà con bức xúc lắm rồi, thảo họp quyết định ngay đi anh ạ. Lúc sắp vào họp, anh Túc như có ý đại diện cho những quần chúng có mặt ở đấy cất lời. Bà con chúng tôi đến thế này cũng không phải, nhưng vì biết chi bộ họp bàn khoán ruộng nên chúng tôi chỉ xin đến nghe nhờ thôi ạ. thật ra trước ngày họp, chỉ vì chúng tôi đã phân công nhau đến từng nhà thăm dò, phần đông bà con đều bốn khoán. điều ấy tất cả 27 đảng viên trong chi bộ phương trà đều biết, họ cũng biết thầy tôi, người có tiếng nói, nhiều khi rất quan trọng trong cuộc họp, cũng tán thành cách làm mới rồi. nên khi vấn đề được đưa ra thảo luận thì chi bộ nhất trí rất nhanh. thực ra vấn đề đã chín mùi quá rồi, chỉ có điều đã thành chủ trương hay chưa thôi. Biên bản cuộc họp chi bộ quyết định giao khoán một số diện tích cấy lúa cho mỗi người lao động được thông qua, với trăm phần trăm đảng viên có mặt tán thành. tôi vừa nói trăm phần trăm đảng viên có mặt là vì chi bộ có 27 đảng viên nhưng tôi ấy còn ba đồng chí không đến họp cũng không thể báo cáo lý do vắng mặt sau này khi cấp trên biết và triệu cả chi tri bộ lên đảng ủy họp kiểm điểm suốt 2 ngày mới lòi ra chính ba đồng chí vắng mặt họp chi bộ hôm ấy có ý kiến trái ngược nhưng không hiểu sao không thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình trước chi bộ mà lại lánh mặt rồi ngầm báo cáo lên cấp trên Còn nội dung quyết định của tri bộ mà tôi vừa mới nói có một điểm khi ấy tôi, chị Luân và Bác Lạc phải bàn bạc mãi rồi mới ghi vào. Giao khoán một số diện tích cấy lúa cho người lao động. Cũng đã lường trước, nếu cấp trên biết thì với cách lập luận, chúng tôi chỉ khoán một số diện tích cấy lúa có tính thí điểm và cũng chỉ giao cho người lao động thôi. Chứ không mang toàn bộ dụng đất giao cho xã viên hoặc hộ xã viên đâu mà sợ đi trạch đường lối hợp tác hóa nông nghiệp. Quả thật sau này với cái lý sự cồn ấy nói như ông trường phê phán tôi trong cuộc họp kiểm điểm ở huyện ủy cũng được trên giảm nhẹ cho tí khuyết điểm chứ không bây giờ tôi khó mà nói chắc còn đứng trong hạng ngũ của đảng nữa hay không khi biên bản họp tri bộ thông qua xong tôi thấy thầy tôi nháy mắt lạc rồi cả hai đứng dậy ra ngoài chỉ dây lát sau tôi bỗng giật mình ngoài chuồng gà có tiếng con gà chống nhà tôi đập cánh kêu không ra tiếng bác là cầm con gà vào còn thầy tôi đi sau tay cầm dao tay cầm bát ông cụ vừa đi vào vừa kha kha cười Nói với những người đang ngồi lặng lẽ ngoài chân Bà con thông cảm nhá, Đây cũng là vì quyền lợi của bà con ta cả Đảng viên chúng tôi xin cùng nhau ăn thề Không để việc này lọt ra đến ngoài Không nói cho ai biết Ngoài dân làng ta Tục cùng nhau ăn thề Mỗi khi có việc hệ trọng từ lâu Đã tượng trưng cho sự đồng tâm đồng sức Đồng lòng của dân làng ta rồi Giờ chúng ta xin quỷ thần chứng giám Phù hộ độ trì cho đội phương trà Giao ruộng khoán cho dân thông đồng bén giọt Mưa thuận gió hòa Mọi người có quyết tâm không Ông cụ vừa dứt lời lập tức không ai bảo ai, trong nhà ngoài sân mọi người đồng loạt giơ cao tay, miệng hô vang: "Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm." Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh trước sự ủng hộ nhiệt thành của quần chúng, đã thấy bác Lạc cứa một đường dao sắc ngọt vào cổ con gà, mô dòng tiết đỏ thắm chảy xuống trước bát tô chị Luân đang hứng. Giây phút thiêng liêng, mọi người im lặng, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn hết vào chỗ mấy người cắt tiết gà. Nhiều người ngồi ngoài sân đã đứng cả dậy nhìn cho rõ. Người ở xa bước nhanh lại gần Người ở ngoài lai lai lưng áo Ý ra bảo người đằng trước cúi bớt đầu xuống Ai cũng muốn được tận mắt Nhìn thấy những dòng nước đỏ chảy vào bát rượu trắng Đang mỗi lúc một hồng tươi lên Giải phút linh thiêng không ai nỡ Cất lên một lời nói Hay một câu hỏi nào Dù khá nhiều người ở đây chưa biết cách pha tiết gà vào rượu uống là như thế nào Nhưng vẫn im phăng phắc Không một câu hỏi Không một tiếng nói Chỉ có những con mắt mong chờ, hy vọng Và cả tò mò chăm chăm nhìn về phía mấy người cắt gà Khi con gà trống màu huyết dụ của nhà tôi đã mềm nhũn trên tay bác Lạc, thầy tôi cầm bát tiết trong tay chị Luân, chuyên sang mấy cái bát con để bên cạnh. Rồi ông cụ dơm lên một bát, tư thế đỉnh đạc như người cầm trống cái ngày hội làng. Nào, xin mời, anh em đảng viên, nói lời, xin giữ lấy lời, tôi xin uống trước. Thầy tôi uống xong, đưa cái bát cho bác Lạc, bác Lạc rõng dạc nhắc lại lời thầy tôi như một lời thề. Nói lời, xin giữ lấy lời. đoạn bác lạc lại truyền cái bát qua tay chị luân chị luân cũng hai tay nâng bát tiết lên ngang mặt chậm rãi nói lời xin giữ lấy lời rồi kề miệng bát bà môi uống ngực một ngụp trong tiếng vỗ tay vang dậy của mọi người trước cửa trì dứt quân tử ấy của người đàn bà quá vợ liệt sĩ đang phải gánh một nách hai đứa con nhỏ với bà mẹ chồng ngoài bảy mươi giữ nàng dâu như giữ bà bối trong nhà hễ thấy nàng dâu chân trong cổng chân ngoài cổng là vội hỏi mẹ hoan đi đâu đấy cứ làm như lúc nào cũng có thằng đàn ông nấp ở đâu đó ngoài kia chỉ chờ con dâu bà ra là cắp chạy như đại bàng cắp công chúa không bằng Chị Luân kề miệng bát tiết và môi uống một ngụm xong liền chuyên tay sang người bên cạnh bát rượu tiết cứ thế quay vòng hết đồng chí này đến đồng chí khác đến tôi Thật lần đầu trong đời tôi uống một ngụm rượu tiết gà còn nóng hôi hổi Khi bưng bát tiết lên tôi bỗng nhớ đến cái lần đi đánh tàu chiến Mỹ ngụy ở cảng Đà Nẵng Cũng một cuộc xin thể giống như đêm nay. Chỉ khác một đằng là giữa cái sống và cái chết. Còn một đằng là giữa vẹn tròn và kỷ luật. Nhưng cũng vào một đêm tối trời như đêm nay, tôi và anh Vận, quê bên tủy Đường, cùng người tỉnh ta cả, hai anh em nhận lệnh mang bộc phá đi đánh tàu. Trước khi đi, chúng tôi được chỉ huy đơn vị gặp gỡ, dặn dò kỹ lưỡng. Sau đó, đồng chí chính trị viên còn đưa cho mỗi người một tờ giấy xé trong sổ tay ra, bảo viết quyết tâm thư. Không cần dài, cốt thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh vẫn ở nhà làm nghề đánh cá biển nên bơi rất giỏi, nhưng chữ nghĩa ít, lại viết rất xấu. Anh ngồi mãi chưa thấy viết được chữ nào, chỉ thấy cắn bút. Còn tôi, đã học xong lớp 10, cũng muốn thể hiện trình độ của mình, nên không muốn viết giống như những lá đơn trước, lại nhớ lời chính trị viên lúc đưa giấy cho, bảo, không cần dài, cốt thể hiện rõ quyết tâm. Thế mới khó. Tôi rời chiếc tăng của mình, đi lại chỗ anh Vật. Anh ngẩng lên nói ngay. tao nghĩ kỹ lời chính trị viên rồi. Chỉ còn cách trích máu viết quyết tâm thư là thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nói là làm. Anh vận lấy chính cái bút máy đang cầm ở tay rơi thẳng lên rồi đâm nhanh vào ngón tay trỏ bên trái của mình. Một giọt máu đỏ tươi di dỉ chảy ra. Anh chấm đầu ngón trỏ bên phải vào chỗ máu đang chảy trên ngón trỏ trái. Viết hai chữ to gần hết nửa tờ giấy. Quyết tâm. bằng chữ hoa, dưới là một chữ tên anh, vật anh viết xong, tôi cũng cầm cây bút của mình, làm giống như anh hai đứa viết xong quyết tâm thư ôm chầm lấy nhau, rồi đưa hai ngón tay trỏ dì máu chưa khô ra ngoặc tay nhau hẹn ước nhưng chuyến đi ấy, anh vẫn không trở về quả bộc phá có sức công phá lớn, sau khi phát nổ đã tạo thành vòng sóng mạnh, số anh đập vào vật gì đó mấy ngày sau, người của cơ sở mới tìm thấy xác anh, dạt vào bãi biển vắng Đã bao nhiêu năm, bây giờ ngồi giữa những đảng viên trong chi bộ làng mình, cầm bát rượu tiết trên tay, tôi lại bỗng nhớ đến anh vật. Tôi bưng bát tiết lên, rồi kề môi vào miệng bát. Tôi có cảm giác như tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình, im lặng, đợi chờ, gửi gắm. Chỉ nghe tiếng ai đó ngồi phía xa ngoài sân đang hút thuốc lào, hơi rít mạnh, làm nước trong bát điếu réo sôi hào ngọc, giòn và thanh lắm. Khi tôi vừa hạ cái bát trên tay xuống ngang ngực, anh túc từ ngoài sân đã vào đứng bên tôi từ lúc nào vội đưa tay ra cầm chặt lấy cái bát giọng nghiêm nghị tôi không phải là đảng viên nhưng cũng xin được cùng chi bộ thề sau anh túc không biết có bao nhiêu bàn tay cùng chìa ra đón cái bát một lúc những tiếng nói đan nhau tôi cũng xin thề cho tôi với của thơm phải chia đều này tôi một hớp đây nữa đây đưa đây nào trong nhà ngoài sân xôn xao lời nói tiếng cười Xúc động vô cùng cờ trì hân hoan của bà con khi đón nhận một quyết định của tri bộ mà từ lâu họ hàng khao khát sẽ có lúc như thế. Phải có sự thay đổi như thế mới mong có cuộc sống khác đi. Cái cơ sở khác đi. Ít ra là giữa những con người xóm làng với nhau rồi ra tới trong làng ngoài xã. Thì ra cái điều chỉnh những cán bộ đảng viên như chúng tôi có lúc còn băn khoăn do dự thì những người hàng ngày trực tiếp với công việc đồng áng lại tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng thoải mái như đấy là nguồn sống của bản thân, gia đình họ Chỉ nhìn nét mặt, nghe giọng nói tiếng cười của những người dân có mặt tôi hôm ấy, cũng đủ thấy vững tin vào quyết định của tri bộ rồi Quả nhiên, vụ mùa năm ấy lúa của đội tôi tốt hơn hẳn các đội khác. Như đã thành lệ trước ngày gặt, xã tổ chức đoàn đi kiểm tra thăm đồng và dự tính năng suất của các đội. Đến ruộng của Phương Trà, mấy người đi trong đoàn cứ kháo nhau không biết đồ này cho lúa ăn gì mà tốt thế nhỉ. tôi với chị lân phải nói tránh. chúng tôi vận động các hộ bỏ thêm tiền ra cho đội đi mua mấy tấn đạm nữa đấy. ơi cứ số đạm lân hợp tác giao như muối bỏ bể chờ đấy mà có lúa tốt. sau vụ gặt tháng 10, ban chủ nhiệm hợp tác xã có sự thay đổi anh Nhạ, kỹ sư được sở nông nghiệp biệt phái về làm chủ nhiệm theo quyết định 61 cp về tổ chức lại sản xuất và tăng cường quản lý hợp tác xã nông nghiệp được sở gọi về cho đi học tập trung ở trường nguyễn ái quốc. Theo điều lệ, Hợp tác xã Tiên Trung phải mở đại hội đại biểu xã viên bất thường bầu chủ nhiệm, thay anh Nhạ. Tôi và ông Thuật bây giờ đương chức đảng ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban xã được đảng ủy giới thiệu để đại đội bầu làm chủ nhiệm. Kết quả tôi đã trúng chủ nhiệm với số phiếu gần như tuyệt đối, 326 trên 347 đại biểu có mặt. Cuộc họp ban quản trị đầu tiên do tôi làm chủ nhiệm để nhận bàn giao của anh Nhạ do Bí thư đảng ủy và Phó Bí thư kiêm Chủ tịch ủy ban xã chủ trì, có mời tất cả đảng ủy viên và cán bộ chủ chốt các đoàn thể, trưởng ngành giới xã đến dự, chưa có liên hoan mặt gọi là Tống cựu nghênh Tân tiện cụ đoán mới. Theo cách nói của bác Sa, hồi ấy đang làm chủ tịch xã, cuộc họp chỉ vắng mời ông Thuật. Nhưng mấy hôm sau, anh Hành kế toán trưởng lại nói với tôi ông Thuật xúi bọn này bảo chủ nhiệm cho các đội đến học cách làm của đội phương trà. Hành nói câu ấy với một vẻ úp úp mờ mờ làm tôi không khỏi phân vân. Ông Thuật nói thế nghĩa là thế nào? hay là giỡn chẳng lẽ đã có người nào trong tri bộ nút lời thề tại buổi tối trang nghiêm hôm ấy rồi sao hai vết con mắt của một người mấy năm làm việc cờ xã thuật đã nhận ra cách làm của phương trà là trái khoái rồi nếu vậy sao trong đảng ủy rồi ở đại hội ông ấy không đưa ra chỉ cần một lời ngắn gọn đầy sự nghi hoặc cũng đủ làm số phiếu bầu cho tôi giảm đi rất nhiều mãi sau này tôi mới biết việc giới thiệu tôi ra ứng cử chủ nhiệm chỉ là cái sự bất đắc dĩ cho phải phép gọi là có dân chủ mà thôi khi anh nhà có quyết định điều về tỉnh Anh Trường, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban huyện về tận xã làm việc với ông Biền, Bí thư, ông Sa, Chủ tịch thống nhất đưa thuật ra ứng cử chủ nhiệm. Chúng bổ sung tiếp vào thường vụ vì chủ nhiệm hợp tác xã nhất thiết phải có chân trong ban thường vụ đảng ủy xã. Được vậy cán cân quyền lực ở xã này từ hàng chục năm nay vẫn tập trung cả ba chốt và cũng là ba thành viên duy nhất trong ban thường vụ đảng ủy xã. Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm đều người làng Phương La. Này bắt đầu bị xé lẻ Trước chủ nhiệm tuột khỏi Phương La Sang Phương Chỉ. Nhưng trước ngày đại hội Theo quy định về công tác cán bộ Bí thư đảng ủy xã phải lên báo cáo Với trưởng ban tổ chức huyện ủy Về dự kiến nhân sự Hoài Hoàng thay, Khi ông Biền lên làm việc với trưởng ban tổ chức Thì ông Thìn lại không tán thành Bầu một chủ nhiệm Là chỉ giới thiệu có một người vào danh sách Thì dân người ta còn đường nào lựa chọn so sánh và cân nhắc Chẳng lẽ là đi so sánh Với người ngoài danh sách đề cử à Đã không bỏ phiếu thì cứ giơ tay cho khỏi dơm ra tốn kém mất thì giờ. Còn đã bỏ phiếu là phải thực sự dân chủ, thực sự để người dân có quyền lựa chọn, chứ không thể là mà uông chiếu lệ dân chủ giả hiệu cho xong như thế được. Ông thì bác bỏ lối làm việc theo cảm tính. Thằng Tấn yêu cầu đảng ủy phải chọn ít là hai người, không nhất thiết hiện giờ người đó có trong đảng ủy xã hay chưa. Đảng viên, dĩ nhiên rồi, nhưng cốt là ở cái đức, cái tài và năng lực đảm nhiệm công việc được giao để ra đại hội xã viên người ta chọn lấy một. Huyện ủy sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống giúp các đồng chí tổ chức đại hội cho thật tốt. Nói thế nhưng có lẽ hiểu rõ tình hình Tiên Trung, hay biết hôm mấy anh trường đi họp trên tỉnh không về dự đại hội được, anh trường được thường vụ huyện ủy phân công phụ trách cụm ba gồm bốn xã Tiên Trung, Tiên Cự, Tiên Thành, Tiên cựu nên những việc quan trọng như đại hội hợp tác xã không thể không có, thường vụ huyện trực tiếp chỉ đạo. Hiểu rõ tình hình, hay biết anh trường đi họp tỉnh không về, ông thìn về xã rất sớm. Khi tôi ra, đã thấy chiếc xe u át của huyền ủy đỗ ở góc sân, còn trong phòng đảng ủy đóng cửa. Nhưng qua cửa sổ thấy mấy cái đầu nhấp nhô. Bạn nhân viên tạm vụ ủy ban thấy tôi bước lên hành lang, lại ngỡ tôi đi vào phòng đảng ủy, vội bảo: "Ông Thìn về rồi, đang hội ý thường vụ ở trong đó, chú đừng có mà vào đấy." Mãi đến lúc gần khai mạc, tôi mới được ông Biền gọi ra ngoài thông báo văn tắt một quyết định, mà chỉ được nghe chứ không được quyền phản bác. Thường vụ đảng ủy giới thiệu cậu trong danh sách bầu chủ nhiệm đấy. Tôi nghĩ ngay. Đây là một sự giới thiệu cho khỏi sái chứ chẳng lẽ bầu một lại giới thiệu một nên cũng chẳng muốn nói lại một câu nào với ông ấy nữa. Nhưng thật không ngờ, dân người ta công minh sáng suốt lắm chứ không nể nang cảm tình với ai đâu. Nếu xét về tuổi tác năm tháng và công lao đóng góp cho địa phương ông thuật ăn đứt tôi. Nhưng khốn nỗi, khi xét một con người dân người ta đâu chỉ nhìn vào tuổi tác thời gian công tác ngắn dài mà cái cốt yếu là cái tâm đức và năng lực đảm đương công việc đó thôi. Tôi không nghĩ mình hơn ông Thuật mặt nào kém mặt nào Chỉ nghĩ một vài người còn bảo họ nhầm Chứ hàng mấy trăm con người Thò bút gạch tên ai trong lá phiếu bầu Thì không thể tất cả đều nhầm Hơn nữa lại không phải là người xa lạ Toàn người trong làng ngoài xã với nhau Càng hiểu nhau quá rõ Thực tình ngày ấy tôi cũng chưa phân tích được mạch lạc như thế đâu Nhưng lờ mờ cảm thấy như Có một quyền lực nào đó Một ai đó đứng phía sau ông Thuật Bênh vực ông Thuật muốn cho ông Thuật Phải là một trong ba chân kiềng vững chắc ở xã này sau ngày nhận chức chủ nhiệm một hôm tôi ra nhà bí thư biển ông mới đi họp ở huyện ủy ba ngày triển khai nghị quyết của tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ về nhìn giá người cao sương sương khuôn mặt dài và cái miệng cũng chẳng chịu thua mặt là mấy, rộng tới gần mang tai tôi bất giác nghĩ tới câu ví von của người xưa đàn ông miệng rộng thì sang đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà nhưng cố xua đi cất tiếng hỏi bác đi học nghị quyết về có gì mới không ạ ông biển nói ngay Không có gì mới cho gọi là nghị quyết. Rồi ông cúi xuống chân bàn cầm vích nước lên rót vào ấm, rồi lại tiếp mạch câu vừa nói dở. Chẳng hạn như biên chế, lần này nghị quyết tỉnh ủy ghi rõ là các đơn vị hành chính sự nghiệp phải giảm từ 5 đến 10%, còn sản xuất, kinh doanh, căn cứ và công việc và sản phẩm kế hoạch mà định mức biên chế cho sát hợp. Công tác tổ chức cán bộ cũng sẽ được củng cố sắp xếp lại. Một số ngành ban, phòng, từ tỉnh đến huyện thị có thể giải thề hoặc sát nhập. Tất cả các cấp, các ngành đoàn thể đều phải ra soát lại đội ngũ cán bộ. Ai có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì để, còn không kiên quyết bố trí lại, thậm chí có thể cho nghỉ. Đúng là bí thư mới đi học nghị quyết 3 ngày về có khác, nói thông vanh vách, nhớ đến thuộc lòng từng câu trong nghị quyết. Cứ để ông nói y xì sách thế này, chưa biết đến bao giờ mới dừng, mới nghỉ. Người khác ở cái tuổi 64 như ông, nói nhiều còn thấy đuối hơi, háo cổ, khô học. Chứ ông mà nói Đúng bài bản, mà bài bản của ông thì không gì bằng những văn bản nghị quyết, ông thích thú đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi, khoanh tròn đề mục, gạch chân những dòng chữ cần chú ý, lưu ý, thậm chí cất cả mảnh báo có đăng chỉ thị nghị quyết ra, cất cẩn thận vào cặp. Đã 10 lần nghe ông nói trong các cuộc họp đảng bộ xã, tri bộ thôn, và cũng chừng mấy lần đến nhà ông hỏi han việc này việc nọ. Tôi biết ông có khiếu nói dài, nói dài, càng nói như càng nhập đồng, có khi chính ông cũng không biết mình nhập đồng như thế là vì cái gì. Thế nên giữa lúc ông Biển đang say xưa, tôi lên tiếng cắt ngang. Tôi định đến bàn với bác một việc, không biết bác có đồng ý không? Ông Biển dường như bấy giờ mới sực nhớ tới có tôi là khách đang ngồi đối diện với ông phía bàn bên kia, vội cầm ấm trà lên, rót vào hai chiếc chén vẫn đặt trong khay nước. Đoạn cầm một chén lên đặt trước mặt tôi. Cậu uống nước đi. Việc gì mà giao đón thế, cứ nói chẳng ra xem nào. Ông Biển làm việc ở xã đã lâu, từ ngày tôi chưa đi bộ đội. Một con người cần cù, chịu khó, lại sáng dạ nhớ lâu. Tin đấy, có ai đi nghe phổ biến nghị quyết về lại nhớ được như ông thế không? Kể cũng là một biệt tài đấy chứ. Ông ít học, chỉ lớp 3, lớp 4 là cùng. Vì ngày xưa đánh Tây, nhiều người một chữ bẻ đôi cũng không biết. Sau bằng con đường bổ túc, chẳng khối người trở thành lãnh đạo to đến là gì. huống hồ ông biền bảo đảng từ những năm bốn chín năm tuy ít học nhưng ông được cái sáng dạ và chịu khó kéo lại được cái sáng dạ chịu khó ông lại thêm tính nết thật thà hiền lành không bao giờ cáu giận với ai đến nói năng cũng không khi nào to tiếng chỉ đều đều chậm rãi người nói đủ sức nói không quá mệt không quá nhàm người nghe đủ sức nghe không thấy chán không thấy ngủ gà ngủ gật thế mới nói được dai được dài ông sống được lòng mọi người Có lẽ còn vì ông không bao giờ nóng nảy vội vã, không bao giờ tự quyết định một việc gì, dù là bình thường hay hệ trọng đều bàn bạc trao đổi tập thể, dẫu đó là tập thể thường vụ, hay là một, hai cán bộ xã, miễn là không phải chỉ một mình ông. Tôi đã một hai lần, với tư cách bí thư tri bộ, lên xin ý kiến bí thư đảng ủy, nghe chán, ông phán. Để xem đã, có ý kiến thường vụ mới được. Mà ý kiến thường vụ có nghĩa là phải chờ ít là một, hai ngày, nhiều có khi cả tuần mới cứ phản hồi. Đấy là bình thường. Không, đúng vào kỳ cay cấy gặt hái thì thôi đấy. Có khi phải chờ đến kỳ họp thường vụ 30 hàng tháng mới ngã ngũ. Biết tính ông như vậy, tôi nói thẳng. Tôi định mùa vụ này giao khoán một số diện tích lúa cho bà con làm thử để rút kinh nghiệm. Đề nghị bác cho họp đảng ủy để ta bàn bạc cho thống nhất. Khác với mọi lần và cũng lạ là khác với cả tính cách của ông. Bí thư bật lò so ngay. Không được đâu Trên đã cấm không cho khoán hộ dưới bất cứ hình thức nào Anh mới về không biết Chứ chúng tôi công tác ở địa phương bạc cả tóc đầu Nên thừa biết Một khi trên đã cấm thì dưới chỉ biết giam dắp chấp hành Thế nào là cấp dưới phục tùng cấp trên Anh là đảng viên Lại không nắm được nguyên tắc đó à Tôi nắm được chưa ạ Nắm được mà định chống lại cấp trên Ông Biển có vẻ không muốn nghe nữa Đã thế tôi phải tỏ ra hết sức nhũn nhặt lễ phép Mới có thể níu kéo ông ngồi lại được Tôi nhỏ nhẹ nói Tôi không chống lại cấp trên Nhưng bác cứ bình tĩnh nghe tôi trình bày cho hết đã Trước tiên đây không phải là khoán hộ Mà chỉ là khoán cho lao động thôi Nhà nào có nhiều lao động thì giao nhiều ruộng Ít thì giao ít Không ép buộc Thậm chí ai không muốn nhận ruộng khoán cũng không sao Thế gia đình thương binh, liệt sĩ và người cô đơn thì sao Ông Biển bỗng hỏi xen Tôi thực sự có phần lúng túng Vì trong khi mải mê với ý định khoán ruộng cho xã viên Tôi cũng chưa nghĩ tới một đối tượng chính sách từ lâu Được đặt vào hàng ưu tiên số 1 Ông Biển như nhìn thấy tôi có lỗ hổng này Liên bảo Thôi, hắn biết thế, còn gì nói tiếp đi Tôi giải thích Trước khi khoán ruộng Hợp tác xã phải lên được định mức canh tác trên từng loại đất Xác định rõ khâu nào tập thể làm Khâu nào người lao động làm Từ đó người lao động mới biết họ nhận ngần này ruộng Thì đến vụ gạt được bao nhiêu thóc Còn giao nộp cho hợp tác xã và nhà nước là bao nhiêu Nghe tôi nói đến đấy Ông Biển bỗng kêu lên Thế ra khoán dài ngày suốt vụ à hồi còn hợp tác xã nhỏ phương la cũng có năm làm, làm như thế tôi bị một vố hú hồn ông giá gọi cả ban chỉ huy phương la và tôi lên huyện ủy bắt ngồi làm kiểm thảo suốt năm ngày quá bằng tù giam lỏng mà đến giờ đã hết tai tiếng đâu anh không biết chứ thỉnh thoảng họp viện công lãnh đạo vẫn đem chuyện phương la khoán hộ từ mấy năm trước ra bêu gương như một sự nhắc nhở nơi khác đấy thế mà giờ anh lại định làm cái việc nói anh bỏ qua những người đáng bậc cha chú anh không dám làm dẫu lúc ấy cũng muốn làm lắm chứ vì cái lợi đã nhẫn tiền còn dân lại đang đói dài ra nhưng đành cắn răng chịu bởi đã có chỉ thị nghị quyết cấp trên rồi mà đã là cấp trên thì cấp dưới nhất nhất chỉ biết phục tùng vô điều kiện thế mà tôi tưởng anh còn trẻ lại có trình độ năng lực mà làm chủ nhiệm thì cũng có thể đưa xã này tiến lên được chứ không nghĩ anh lại khờ dại đến thế đường quang không đi là định đâm quàng vào bụi rậm làm gì cho nhọc xác trà trách hôm nay thường vụ có ông trường xuống dự khi đưa ra dự kiến anh làm chủ nhiệm hợp tác xã thay anh nhạ ông ấy đã phân tích so sánh rất kỹ giữa anh và anh thật rồi kết luận Tài Điển đang học đại học tại chức, có trình độ đấy nhưng còn nông nổi với ít kinh nghiệm lắm chứ làm sao bằng đồng chí thuật được Thế là rõ cái việc bầu chủ nhiệm hôm trước và vì sao ông Thìn xuống xã sớm thế mà tôi đương sự lại chỉ được báo trước mấy phút trước khi vào đại hội Nhưng dẫu sao thì việc đã rồi chớ nên bận lòng làm gì nữa Cái đích nhắm tới lúc này là tranh thủ sự ủng hộ của Bí Thư Tôi hỏi ông Biển một câu, có ý giảo đón. Bà có biết bên Phương Trà vụ vừa rồi, làm sao lúa lại tốt hơn các đội khác? Ông Biển nói ngay, không cần một giây suy nghĩ. Các anh bắt bà con góp tiền mua thêm phân đảm về bón, nhẽ nào trả tốt. Tôi suýt bật cười vì cái câu của ông, hoàn toàn giống câu trả lời của bà con Phương Trà chúng tôi thống nhất giận nhau. Cả làng nói dối thế. Nếu có hai người hàng xã hàng tổng hỏi, nhưng không cười được, tôi quay mặt đi dây lát rồi mới nói một câu. không bác bỏ, cũng không ra thừa nhận. Ai người ta dạy, lại đi góp tiền cho đội mua thêm đạm về bón để được tiếng là lúa tốt, mà bồ bịch nhà nào nhà đấy cũng chẳng thêm được cân thóc nào. Thế sau hôm tham đồng, các cậu báo cáo là ngoài số phân nạm hợp tác xã cấp, đội cần vận động bà con góp tiền mua thêm phân đạm về bón. Tôi nói lấp lửng cũng có thế thật, nhưng cũng không hẳn thế. Ông như bừng tỉnh, Thôi thôi, thế là các cậu khoán chui rồi. Không thế tại thánh lúa phương trà Cũng không thể tốt hơn lúa phương trì phương la được Tôi làm chủ nhiệm Từ ngày 4 hợp tác nhỏ sát nhập Thành hợp tác toàn xã tôi biết Ruộng đất phương trà phương lưu là cái thứ ruộng Chó chạy không lấm rái Cái chạy không lấm quần Chứ quái gì Thế mà vụ trước đã dẫn đầu năng suất Thì lạ thật Giọng ông bỗng trầm hẳn xuống Vừa như cảm thông lại vừa như răn đè Có đúng là khoán chui Thì nói thẳng ra Chứ nhỡ trên mà biết là lôi thôi lắm đấy tôi hỏi nửa úp nửa mở nhưng nhợ đã khoán thì bác có tán thành không ông biển không trả lời ngay mà lại cúi xuống gầm bàn cầm phích nước nóng lên rót vào ấm giây lát mới cất giọng chậm rãi mạch lạc như những điều ông đã nói ngấm trong ông từ bao giờ kể làm thế trái với chủ trương của trên lâu nay vẫn cấm các hợp tác xã không được khoán đến hộ dưới bất cứ hình thức nào mà không khoán cứ để hợp tác ôm hết mọi việc thì lắm vãi không ai đóng cửa chùa Người nọ dựa người kia, làm quấy quá cho xong, sống chết mặc bay, tối ngày lấy điểm, cũng chết. Bây giờ tôi không thể không đánh bài ngửa với ông. Báo cao thật với bác, vụ vừa qua bên phương trà chúng tôi đã cho khoán rồi, nên mới được một vụ lúa thế, chứ không mắc vào ruộng bên tôi, chó chạy không lấm dái, gái chạy không lấm quần, làm sao được mật điền như bên bác, mà vụ vừa rồi lúa bên đấy lại tốt hơn bên này. Biết ngay mà, hôm đi thăm đồng, thỉnh thoảng lại thấy một mô đất đê trên bờ sơn chát cẩn thận như kiểu đánh dấu phần ruộng Tôi cũng ngờ ngờ các cậu bên ấy cho khoán hộ. Nhưng lúc hỏi ông cụ nhà anh thì ông cụ này cứ thề sống thề chết. Đội này mà cho khoán thế đấy à? tôi thả làm con cho chú, chứ sao lại nỡ giấu cả bí thư. Thì ra ông cụ giấu tôi thật. Bác thông cảm, cũng là vì cái bụng của dân cả mà. Mà cả chi bộ phương trà chúng tôi đã phải cùng nhau thề, tuyệt đối dự kiến việc này. Tôi tránh không nói đến hai tiếng ngăn thề, chỉ nói là cùng nhau thề, vì sợ động đến chuyện thề bồi, ông lại phê phán là mê tín dị đoan. Thì còn đủ là rách việc Thế mà ông đã gần giọng bảo Lại còn thế nữa Vì mới đội một làm nên phải giữ kín bác ạ Vậy dễ cả hợp tác xã làm thì không cần giữ kín à Anh lầm Ông nói thế có nghĩa là trong lòng ông cũng sôi sôi, Tôi muốn bật cười thật to Cho bớt những giây phút căng thẳng nặng nề Từ khi bước chân vào nhà ông đến giờ Nhưng kịp nén Bảo Bác tán thành với đề xuất của tôi rồi đây nhá, Bí thư biển rè rặt Nhưng phải có ý kiến của thường vụ đảng ủy mới được dĩ nhiên ý kiến chỉ đạo của thường vụ là cần nhưng thường vụ có 3 người hiện giờ chỉ còn hai vì sau khi anh nhạ về tỉnh tôi lên thay anh làm chủ nhiệm nhưng huyền ủy chưa chỉ đạo bầu bổ sung thường vụ nên vẫn khuyết một thế nên tôi đề nghị với ông biển đưa vấn đề này ra bàn trong cuộc họp các bí thư tri bộ trưởng ngành giới xã ban quản lý hợp tác xã và các ban chỉ huy đội nghĩa là một cuộc họp mà ở xã lâu nay quen gọi là họp dân chính đảng sở dĩ có cuộc họp với thành phần rộng như thế là vì tôi cũng ý thức được việc giao dụng khoán cho nông dân là một vấn đề lớn và hệ trọng chứ không phải là việc có tính nhất thời mà bảo bàn qua loa cho xong. Vì vậy trước khi triển khai thực hiện phải được bàn bạc dân chủ rộng rãi tạo sự nhất trí cao và tìm ra cách làm cho nó có hiệu quả. Tôi cũng nghĩ việc này thiết thân đến mắt cơn manh áo của mỗi người. Mỗi gia đình nên đã không đưa ra thì thôi chứ đưa ra bàn rộng rãi rất có thể được mọi người tán thành làm ngay và sẽ có nhiều cách làm hay. Thực bụng nhiều người kể cả bí thư biển tôi nghĩ là cũng biết khoán như thế là có lợi. nhưng chưa dám nói chưa dám làm vì còn rụt rè chờ đợi ngóng trông nhau sợ sệt cấp trên biết đâu chỉ vì một ý kiến đề xuất giao dụng khoán cho hộ mà bị trù miệt không biết đến bao giờ nhưng khi đã có người khơi mào thì như hòn than ủ bấy lâu âm ỉ chỉ chờ ngọn gió thuận chiều thổi đến giữa một ngày đẹp trời là lập tức cháy bùng lên việc giao dụng khoán cho xã viên vừa đưa ra trong hội nghị dân chính đảng liền được mọi người nhất trí hầu như không có ý kiến Nên hay không nên khoán, mà chỉ có cách bàn khoán như thế nào cho công bằng, đảm bảo cho xã viên, hợp tác xã và nhà nước đều có lợi, chứ không thiên về lợi ích một bên nào, nhưng lại khuyến khích được mọi người chăm lo công việc đồng áng. Nói thì nói như vậy, nhưng sự thực bao nhiêu việc được đưa ra bàn, không phải một cuộc mà có tới vài ba cuộc họp của đảng ủy, của chính quyền, của hợp tác xã. Họp chung, lại họp riêng từng bộ phận, kế hoạch để lập định mức khoán mỗi xào ruộng người lao động đảm nhận, làm bao nhiêu khâu canh tác được hưởng bao nhiêu cân tóc, còn lại bao nhiêu khâu do tập thể làm với số tóc được nhận là bao nhiêu, rồi ruộng giao cho gia đình chính sách thương binh liệt sĩ như thế nào để vừa bảo đảm việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nhưng hợp tác xã lại không ôm đồm như trước. lại còn nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cha mẹ phải đóng góp nuôi con không, hay vẫn để hợp tác xã nuôi như bấy lâu? Còn các cô nuôi dạy trẻ có nhận ruộng khoán hay hợp tác xã vẫn trả thóc từng bộ như mọi khi? Ôi chao, biết bao nhiêu công việc đi theo cái quyết định hệ trọng ấy. Vậy mà khi công việc chuẩn bị gần xong chỉ còn chờ lên địch giao dụng khoán ở từng đội thì trong một cuộc họp đảng ủy xã ông Thuật còn đưa ra câu hỏi Cho khoán thế này huyện mà biết thì trách nhiệm ai chịu đây? Bây giờ đã có ý kiến đảng bộ xã chịu chứ còn ai? Thì đến cảnh cáo như phương trà năm nọ là cùng chứ gì? Ai nói thế là muốn nhắc đến cái vụ phương trà do Bắc lạc làm chủ nhiệm năm nọ đã làm cuộc tam thanh trước khi sát nhập các hợp tác xã nhỏ thành hợp tác xã quy mô toàn xã nhưng lại quên bản chất của hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà thôi, xa bà chuyện đấy làm gì? Tôi đưa mắt ra nhìn Đông biển vẫn thấy ông ngồi lặng lẽ, vẻ mặt bần thần, cũng là lẽ thường tình, bởi ông là bí thư đứng đầu một Đảng bộ xã Hau huyện, mà biết tất ông là người gánh trách nhiệm nặng nhất. Nhưng sự thực lại không do ông. Tôi đứng lên với một thái độ dứt khoát, lấy tư cách đảng viên với cương vị chủ nhiệm hợp tác xã, nếu cấp trên mà phê bình biết việc tiên trung giao dụng khoán cho xã viên, tôi